Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net dùng chưa từng thấy qua sắc mặt của hạng Dư Khang lộ vẻ sầu thảm như thế, thử hỏi anh. Khang, anh đang lo lắng cái gì? Có phải anh nghĩ đến đã đáp ứng với ba về sao không gặp mặt em nữa, đúng không? Em biết. Hạng Dư Khang rất kinh ngạc. Nhan bài Dung gật gật đầu, lau đi nước mắt trên mặt. Khang, anh thật hư. Nếu ba không nói cho em biết giao dịch giữa anh và ba, thì em còn nghĩ rằng anh không cần em. Thì ra Hạng Dư Khang vì báo đáp ân huệ của Lại Hữu Quý nên mới đáp ứng điều kiện mà Nhàn Bá Nguyên đưa ra. Làm hại cô chẳng hay biết gì mà đau lòng muốn chết một trận. Nghĩ đến nếu như lời của Lại Tà Huyên đúng thì anh đang đùa bỡn cô. Cho nên khi Trần Hạnh Đường bắt cô đi thì cô lại bị quan nghĩ đến Hạng Dư Khang sẽ không tới cứu cô. Thực xin lỗi, anh... vẻ mặt của Hạng Dư Khang hơi xấu hổ, biết cô vì anh mà chịu không ít khổ sở. Em không trách anh. Là bà quá ác liệt, dùng loại sự tình này mà uy hiếp anh. Nhan bái dung ngăn cản sự tự trách của hạng Dư Khang. Chưa từng nghĩ tới người nhà sẽ kịch liệt phản đối cô và hạng Dư Khang ở cùng một chỗ, còn trăm phương nghìn kế bức ép anh rơi khỏi cô. May mắn cuối cùng anh vẫn trở lại bên người cô. Không thể trách ông ấy, ông ấy là cha em. Hạng Dư Khang có thể thông cảm với ý nghĩ của người nhà Nhan ra, dù sao anh cũng có một đoạn quá khứ tối tăm, lại còn thiếu chút nữa hại chết Nhan bái dung. Nói thật ra trải qua chuyện này, anh bắt đầu có chút nghi ngờ chính mình có năng lực bảo vệ nhan bái dung hay không. Nhan bái dung lấy ánh mắt thẹn thùng, nhìn chăm chú vào hạng dư khang. bà nói, trải qua chuyện này, ông đã không còn phản đối chúng ta ở cùng một chỗ nữa. Thật vậy sao? Bác trai cho phép chúng ta ở cùng một chỗ. Ánh mắt của hạng dư khang sáng lên. Anh nghĩ đến bởi vì quan hệ của mình mà khiến cho nhan bái dung lâm vào hiểm cảnh. Tội đáng chết vạn lần nên càng không thể giành được tán thành của Nhan Bá Nguyên, lại không nghĩ rằng kết quả hoàn toàn ngoài ý liệu của anh. Hạng Dư Khang cũng không biết, do cảnh sát miêu tả hình ảnh anh mạo hiểm dấn thân cấu giúp mà không để ý bản thân nguy hiểm vì muốn cứu Nhan Bái Dung với Nhan Bá Nguyên đã làm cho Nhan Bá Nguyên cảm động. Thế trên thường trường nhiều hành vi gặp lợi vòng nghĩa, tham danh cầu lợi, tình cảm sâu sắc của Hạng Dư Khang với con gái, cố chấp cùng kiên nhẫn càng có vẻ đáng quý. Cho nên khi nhàn bá Nguyên nhìn thấy mạng của hạng dư khang được nhặt về và từ phòng giải phẫu đẩy ra, thì không còn nói ra toàn bộ chân thường với con gái, hơn nữa còn đáp ứng cho hai người tiếp tục kết giao. Nhàn bá Dung gật đầu, mỉm cười ngọt ngào. Đúng, ba nói ba nhìn thấy biểu hiện của anh, biết đời này cho dù anh không thể cho em vinh hoa phu quý, nhưng sẽ cho em vui vẻ cả đời nhan bá Nguyên hoàn toàn nhận ra hạnh phúc của con gái không phải dùng tiền tài ra thế cùng địa vị của đối tượng mà cân nhắc, cho nên không để ý phản đối của vợ, nguyện ý cho đôi tình nhân nhỏ sống sót sau tai nạn này được ở cùng nhau. Quả nhiên ông làm như vậy đã lập tức thắng được cảm kích của con gái. Tiểu Dung Hạng Dư Khang nằm mơ cũng không nghĩ đến nhan bá Nguyên sẽ đáp ứng bọn họ kết sao. nhan bá Dung dừng mắt nghiêm túc nhìn Hạng Dư Khang, không khí có chút nóng này. Anh nói nhanh đi, anh có thể giống như ba nói, làm cho em vui vẻ cả đời hay không? Một tuần này cô vì anh mà chịu đủ kinh sợ, nên nóng lòng muốn nghe nhận lời từ anh. Hạng dư khang nở nụ cười mê người. Anh không chỉ có làm cho em hạnh phúc, mà còn có thể yêu em cả đời. Lời thề xúc động, với thanh âm vẫn kiêu gợi như cũ, từ từ xuất ra. Nhàn bái dùng kích động bổ nhào lên trên người hạng dư khang, khuôn mặt nhỏ nhắn trôn ở trong lòng bàn tay của anh. Khang, em tin tưởng anh, em tin tưởng anh. À, bỗng nhìn hạng dư khang phát ra một tiếng kêu rên. Nhàn bái dung vội ngẩng đầu, khuôn mặt sợ tới mức thay đổi. Có phải em đụng tới vết thương của anh không? Hạng dư khang gật gật đầu, lộ ra một nụ cười không thèm để ý. Tiểu dung, vậy còn em, có thể cùng anh vui vẻ cả đời hay không? Khang, phú chốc nhàn bái dung mặt đỏ, đôi mắt trong suốt như nước, phảng phất có thêm hoa ngôn vạn ngữ. Em cũng vậy, em muốn anh hạnh phúc, cũng muốn anh yêu em. Tiểu Dung Hạng Dư Khang vui mừng mà nằm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhan Bái Dung, may mắn trải qua chắc trở, tình cảm của hai người vẫn trước sau như một. Nhan Bái Dung chấp chấp đôi mắt đẹp tràn đầy tình yêu nhìn anh. Tiểu Dung, anh yêu em. Anh không phiền chán mà nói ra tình yêu cả đời không thay đổi. Khang, em cũng yêu anh. Nhân bài dung lập tức trả lại một nụ cười ngọt ngào, đáp lại tình cảm đến chết cũng không thay đổi. Cuối cùng, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, khổ tận cam lai, trải qua chắc trở, cuối cùng tình yêu cũng được chúc phúc. Vậy là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện